các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. nên để lại một chút gì chứ nhờ vậy có kiểm tra được hay không phòng long sinh nếu mày nhìn cái cốc kia mà cất tiếng hỏi có lẽ là được đi bạch giật phòng cũng không chắc chắn lắm có lẽ là được chúng ta cũng không biết nên chắc chắn phải tìm chuyên gia về phương diện này rồi nhậm ngã hành cảm thấy chắc chắn là kiểm tra ra được hình như trên đây cốc vẫn còn có một chút sốt nọng lại sáng ngày mai còn sẽ đến cục cảnh sát để nhờ bạn con co mot chut sot họng lai sang ngay mai con se đỡ Mạnh chết chật nghĩ đến một người có thể giúp được Vừa nghĩ đến người vừa dũng khủng lông bạo chúa kia Thì anh liền cảm thấy buồn cười Phong lòng sinh cũng gật đầu đáp một tiếng Vậy cô gái trong phòng cách kia Chúng ta nên xử lý như thế nào đây Bọn họ không hề thích cô ta một chút nào cả Cứ để cho cô ta ung dung vài ngày đi Nhậm ngã hành nhếch môi cười lạnh Đợi đến khi chúng ta tìm được chứng cứ xử lý Cô ta vẫn là chưa muộn Bạch giật Phong cũng cười lạnh lùng có thể vỗ vọng sẽ bắt nạt nhưng mà bọn họ chẳng hề sẽ bắt nạt đâu nếu đã lấn ở trên đầu của bọn họ thì bọn họ nhất định sẽ phải trả giá thật đắt giao cho mạnh chết cầm cốc sau đó năm người đều trở về phòng nghỉ ngơi tiểu mộng tựa vào cửa phòng khách thở hổn hển tìm đập loạn lên vừa rồi trốn ở ngoài cửa nghe lén bọn họ nói chuyện trong lòng cô ta liền đã kinh hãi cô ta vừa nhớ ra mình đã phạm phải một sai lầm chết người rồi cô ta đã quên rửa cái cốc đó cô ta nhất định phải nghĩ cách lấy một ít đồ rồi chạy trốn khỏi đây để tránh cho bị đưa vào nhà lao ăn cơm tù dựa vào thế lực của nhà họ phong nếu cô ta bị giam cả đời thì cũng đừng mong ra được trái ngược với không khí yên tĩnh ở bên nhà họ phong thì tại nhà họ kiều lại vô cùng náo nhiệt đầu tiên là vì kiều nhu ngọc vẫn chẳng quan tâm đến phong vũ vọng khiến cho phong vũ vọng cứ ẩm ý mà quấn lấy cô tiếp đó là bởi vì phong vũ vọng quá mức ẩm ý Làm cho Kiều Nguyên Sinh đang lo lắng Cũng phải giống lên Tiếp tục là vì Kiều Nguyên Sinh giống lên Nên Phong Vũ Phọng liền ngoan ngoãn ngậm miệng Nhưng ông lại rước lấy sự trách cứu của vợ và con gái Cuối cùng Là vì Kiều Nguyên Sinh không cào thét nữa Nên lá gan của vọng lien ngoan ngoan ngam mieng nhung ong lai ruoc lay su trach cứ Phọng khong cao thet nua nen la gan cua phong vu vọng cung to ra Rồi lại quân lấy Kiều Nhu Ngọc Cứ luẩn quẩn như vậy Từ trước đến giờ Đây là lần đầu tiên nhà họ Kiều náo nhiệt như thế Cảnh tượng náo nhiệt này chỉ chấm dứt khi lâm tuyết thật sự không chịu nổi nữa phải kéo chồng về phòng kiểu nhung ngọc bị quấn đến mức đau đầu vốn đã dễ mệt mỏi nay lại bị làm cho càng mệt hơn sau cùng cũng đành phải kéo phòng vũ phòng về phòng nghỉ ngơi nhung nhung à nhung nhung à em đừng giận nữa mà ngày hôm nay anh rất là ngoan không có nghịch ngợm mà cũng rất là nghe lời vì sao em vẫn không thèm để ý đến anh em không để ý đến anh thì anh sẽ khóc đó hoặc là em không để ý đến anh anh sẽ mách cha nói với rằng Em bắt nặt anh Nhung Nhung à Em mau nói chuyện đi mà Suốt cả quãng đường đi Anh vẫn không ngừng nói Vẫn ẩm ý mà quấn lấy cô Trở về phòng cô liền bước đến bên giường rồi ngồi xuống Mà anh cũng nhanh chóng chạy đến bên ngồi xuống cạnh cô Nhung Nhung à Em không có tức giận Ngay lúc anh mở miệng cô liền dành trước nói không để cho anh có cơ hội bắn súng lên thanh nữa Vậy thì tại sao Em lại không để ý đến anh chứ Cởi giày ra Anh liền đứng ở trên giường, bắt mãn nhảy nhảy vài cái. Cô vội vàng đứng lên giữ chặt anh lại. Người đàn ông này cũng không thèm nghĩ là mình nặng bao nhiêu. Cứ như vậy mà nhảy lên trên giường, khiến cho giường rung lên bẩn bật. Anh đừng có nhảy nữa đi. Được rồi. Anh bị môi rồi đặt mông ngồi xuống giường. Mà cô cũng cười dày leo lên giường rồi ngồi đối diện với anh. Nhung Nhung à, em đừng bỏ mặc anh nhé. Anh vươn tay ôm cô vào trong ngực. Cọ cọ cổ cô làm nũng nói. Cô vỗ nhẹ tầm lưng rắn chắc của anh Không phải em bào mạc anh Chỉ là em đang suy nghĩ một chút chuyện thôi Kể đẩy cô ra Anh có hiểu nhìn cô Là nhung nhung đang suy nghĩ gì vậy chứ Đang nghĩ đến Nếu như sau này em không ở bên cạnh anh Thì anh phải làm sao bây giờ Chủ động tựa vào trong lòng anh Cô vòng tay ôm lấy eo anh Rồi chậm rãi nói Anh nhú mày lại Anh không hiểu được hết lời cô nói Nhưng anh vẫn hiểu được một chút Nhung nhung à Em phải rời đi sao Cô khẽ lắc đầu Em chỉ nói là nếu như Vì sao lại là nếu như Cái gì là nếu như chứ Càng nói lại càng mơ hồ Anh hoàn toàn trở nên mơ mịt rồi Cô ngẩng đầu nhìn anh Nhìn đôi mắt to vô tội của anh Cuối cùng cô cũng lộ ra nụ cười đầu tiên Sau tất cả mọi chuyện Anh vẫn đáng yêu như vậy Đáng yêu đến mức khiến cho người ta không đành lòng trách móc Đáng yêu đến nỗi khiến người ta không thể không yêu Si Ngọc nhìn nụ cười của cô anh kẽ lẩm bẩm. Anh thích nhìn nhung nhung cười. Anh không nhịn được mà cúi đầu, ấn một nụ hôn trên môi của cô. Nhưng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện